Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1721. Hắn đang tính toán cái gì? 4. Lâm Ý Thiển bị bỏ đến trên bàn mổ. Ánh đèn từ phía trên chiếu xuống tới có chút nhức mắt, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nghe theo mệnh trời. Các ngươi chờ một chút. Bỗng nhiên, cánh cửa truyền tới một âm thanh nữ nhân quen thuộc. Lâm Ý Tiễn đứng lên đầu, nhìn thấy Trần Lộ Lệ đứng ở cửa, hai tay ôm ngực, rất bá khí bộ dáng. Nàng là cái này cũng xâm vương quốc vì hôn thay của tiểu cơ tiên sinh chuyện này, mọi người đều biết, cũng đều biết nàng rồi, đại phu cùng y tá, còn có Bảo Tiêu, thấy nàng đều gật đầu gật đầu. Rất cung kính. Phu nhân Một màn này để cho Trần Lộ Lịa rất có cảm giác thành công, nàng ướn ngực, không phát ung dung ưu nhã đi vào giải phấu phòng quét mắt trên bàn mổ lâm ý thiện lạnh lùng ngoát ngoát môi. Sau đó nàng nhìn đại phu cùng các y tá, phân phó nói. Ta có mấy câu nói muốn cùng lâm tiểu thư trò chuyện một cái, các ngươi đi ra ngoài trước chờ một lát. Đây không phải là yêu cầu quá đáng gì, đại phu cùng y tá đều không do dự, đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại Lâm Ý Thiển cùng Trần Lộ Lịa hai người. Lâm Ý Thiển bò dậy ngồi tại trên bàn mổ, Trần Lộ Lịa vinh vang đắc ý đi tới trước mặt nàng, Lâm Ý Thiển ta cùng thường Lâm liền muốn kết hôn rồi. Cách này khoai khoang ở trong Lâm Ý Thiển dự liệu. Lâm Ý Thiển cười lạnh trở về nàng, vậy thật chúc mừng ngươi rồi. Nàng không thèm để ý chút nào thái độ, để cho Trần Lộ Lị không tìm được cảm giác thành tựu, Trần Lộ Lị tiếp tục đắc ý nói. Hắn đã sớm nói với ta thân phận của hắn, hắn nói ta mới là có thể đứng ở sau lưng hắn ủng hộ hắn đại nghiệp nữ nhân. Lời như vậy, Lâm Ý Thiển rất khó tưởng tượng là tống thường Lâm nói ra được. Nhìn lấy Trần Lộ Lị đắc ý cơ hồ bản thân bị lạc lối. Nàng càng ngày càng khẳng định Tống Thường Lâm là có âm mưu, Trần Lộ Lịa chẳng qua là hắn nghĩ phải hoàn thành chuyện gì một con cờ. Nàng biết Trần Lộ Lịa muốn ở trước mặt nàng tìm cảm giác thành tựu, vậy không bằng liền thỏa mãn nàng đi. Dù sao cũng là Thường Lâm người yêu cầu. Lâm ý kiển suy nghĩ, đối với Trần Lộ Lịa lộ ra biểu tình hâm mộ tiểu biểu di cùng cậu nhỏ là trời sinh một đôi, ta cảm thấy cậu nhỏ nói không sai. Nàng đột nhiên thay đổi thái độ để cho Trần Lộ Lị có chút kinh ngạc, dù sao bọn họ là từ nhỏ chỉ thấy qua biết với nhau, Lâm Ý Thiển là hạng người gì, nàng rất rõ ràng. Thanh Cao kiêu ngạo, làm sao sẽ dễ dàng đối với người biểu lộ ra hâm mộ. Trần Lộ Lị Cao mày nhìn lấy Lâm Ý Thiển, nàng ngồi tại trên bàn mổ, nơi này là tổng Thường Lâm nhà riêng phòng y tế. Nàng mới vừa rồi hỏi thăm một chút. Như nàng suy đoán, Lâm Ý Thiển mang thai rồi, Tống Thường Lâm muốn đánh dùng đứa bé trong bụng của nàng, Lâm Ý Thiển không chịu đánh, có thể Tống Thường Lâm cưỡng ép đem nàng làm đến trên bàn mổ tới rồi. Cho nên nàng đây là sợ hãi Tống Thường Lâm rồi, muốn lấy lòng nàng rồi. Trần Lộ Lịa suy nghĩ, bắt đầu dò xét Lâm Ý Thiển tâm tư, ngươi mang thai con của cố niệm thâm. Lâm Ý Thiển gật đầu, đúng vậy, ta rất muốn đứa bé này. Nàng hai tay rất tự nhiên sờ bụng của mình Trần lộ lị tầm mắt cũng đi theo nhìn về phía bụng của Lâm Ý Thiển Ánh mắt hoài nghi, xác định là cố niệm thâm Lâm Ý Thiển biết nàng đang hoài nghi đứa bé này có phải hay không là tống thường Lâm Tư tưởng thật sự là Lại hoài nghi nàng đối với thâm thâm nhà bọn họ trung thành Nàng cố ý than thở, ngươi không muốn nghĩ vớ vẩn Ta cùng cậu nhỏ quan hệ còn không có sâu như vậy Nếu như là cậu nhỏ, cậu nhỏ làm sao cam lòng để cho ta đánh dùng, hắn không muốn để cho ta sinh con của cố niệm thân, hắn để cho người đem ta trói qua tới, ta có chút sợ hãi, sợ hãi hắn muốn đem ta bó ở chỗ này cả đời. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương một hắn đang tính toán cái gì? năm. nói xong nàng tập mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. lời nàng nói cố ý cho trần lộ lỵ chế tạo gian nan khổ cực. tống thường lâm để cho nàng đánh dụng hài tử, chính là ăn dấm nàng mang thai con của cố niệm thâm, đánh dụng hài tử. tống thường lâm muốn đem nàng bỏ ở chỗ này cả đời. Trần Lộ Lệ gen tỉ nổi điên, chỉ Lâm Ý Thiện mắng to, "Lâm Ý Thiện ngươi chính là một cái hồ ly tinh, khắp nơi mê hoặc nam nhân." Lâm Ý Thiện một mặt vô tội, "Ta cũng không muốn, ta hiện tại chỉ muốn trở lại bên cạnh chồng ta, sau đó có bà bà ta, cậu nhỏ dù sao phải cho chút mặt mũi." Tống Thường Lâm đối với Tống Thường Văn có bao nhiêu tôn trọng nhiều tôn kính, người quen biết bọn họ đều biết. Trần Lộ Lệ không có chút nào hoài nghi Lâm Ý Thiện nói. Nàng cũng rất muốn để cho Lâm Ý Thiển đi, rời đi cách này vương quốc. Trở về nước đi để cho nàng cách tống thường Lâm xa xa. Nàng mới là cách này vương quốc xạ xâm tương lai nữ chủ nhân, không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được vị trí của nàng. Cái ý nghĩ này hoàn sinh trong lòng, nàng đi tới buông tay thuật công cụ cái giá vậy, đưa tay mò lên một cây géo, vọt tới trước mặt Lâm Ý Thiển, cây géo đầu hướng về phía cổ của Lâm Ý Thiển. Nhìn nàng chằm chằm có tin là ta giết ngươi hay không Nàng cắn răng diện mục khả tăng Bị ven tỉ sung mãn mù quáng Lâm ý thiển tại nàng mò cây kéo thời điểm Tâm kinh ngạc một chút Nàng biết lòng gen tỉ của Trần Lộ Lị Bị nàng kích đáo cực hạn có chút cực đoan rồi Nàng sợ sao Sợ đấy Loại thời điểm này nàng chuyện gì đều có thể làm được Nhưng sợ cũng không có thể biểu hiện ra Lâm Ý Thiển cố gắng duy trì chấn định, rõ ràng có mạch lạc đối với Trần Lộ Lịa phân tích nói. Mặc dù nhỏ cậu cảm thấy ngươi là có thể chi trì hắn đại nghiệp nữ nhân, nhưng ta ở trong lòng cậu nhỏ cũng không phải là một chút phân lượng không có, ngươi giết ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ủng đứng bên cạnh hắn sao? Trần Lộ Lịa ánh mắt lóe lên một cái, như là có chút sợ hãi. Lâm Ý Thiển rồi nói tiếp. Coi như không có cậu nhỏ, cố niệm thâm cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi suy nghĩ một chút cả nhà các ngươi. Trần lộ lị do dự, nhưng vẫn là không phục không cam lòng, lâm ý thiện ta sẽ không để cho ngươi phá hư ta cùng thường lâm. Nàng cắn răng cả người đều run rẩy, Cây véo đầu nhọn để cổ của lâm ý thiện đâm đâm thương. Lâm ý thiện nói, ta cũng không sẽ phá hư các ngươi. Nàng rất chân thành. Trần Lộ Lị có chút tin tưởng nàng rồi, nếu như ngươi thật sự muốn đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi rời đi nơi này. Lâm ý kiển chờ nàng những lời này, nàng kích động hỏi. Ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì? Mặc dù trông cậy vào cơ hội của nàng mong manh, nhưng nàng ở chỗ này một người cũng không nhận ra có một người trông cậy vào, dù sao cũng hơn một tia hy vọng không có tốt. Trần Lộ Lị rất tự tin nói ta bây giờ là nơi này nữ chủ nhân bọn họ đều sẽ nghe ta nhìn nàng tự tin như vậy, Lâm Ý Thiển cảm giác hy vọng lại lớn một chút, nàng trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, ta đây liền đem hy vọng đều đặt ở tương lai trên người mợ nhỏ rồi. một tiếng này tương lai mợ nhỏ kêu trần lộ liễm rất hài lòng, nàng đem cây géo theo trên cổ của Lâm Ý Thiển lấy ra, hướng trên giường ném một cái, xoay người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, nàng đóng lại cửa phòng giải phao. Không lâu lắm, cửa bên ngoài truyền đến âm thanh của Trần Lộ Lị. Hiện tại trước không muốn cho nàng làm giải phấu, nàng cùng ta nói thân thể không thoải mái, làm giải phấu sợ rằng sẽ chịu không nổi. Đợi thêm một ngày, các ngươi tiểu cơ tiên sinh nếu như trách tội xuống, các ngươi liền đem trách nhiệm hướng trên người ta đẩy. Được. Nghe được cả đám đồng loạt nói tốt, lâm ý tiện vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng không có nghĩ đến lời nói của Trần Lộ Lịa như vậy có tác dụng, thậm chí hoài nghi nàng có nghe lầm hay không. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1723 Hắn đang tính toán cái gì? 6 Luôn cảm thấy quá kinh dịch rồi. Là lạ ở chỗ nào? Nhưng bất kể như thế nào, có thể kéo nhất thời lại nhất thời. Trần lộ lịa đi sau, quản gia lại tới đem lâm ý thiện mời trở về phòng, đói trước ngực sán sau lưng, ăn chút gì, nàng nằm xuống ngủ tiếp đi. Vừa thức tỉnh, hơn 3 giờ chiều. Rửa mặt uống một chút trà, có người gõ cửa. Đi vào. Nàng đáp một tiếng, cửa phòng mở ra, là Trần lộ lịa. Vào lúc này đến tìm nàng, nhất định là giúp nàng chạy trốn sự tình lại kết quả Lâm Ý tiện bước chân nhanh đón, không đợi nàng hỏi Trần Lộ Lịa trước kích động lên tiếng Cậu nhỏ ngươi xế chiều đi mơ quốc đi học Ta an bài cho ngươi nay tối 9 giờ vé máy bay Đến lúc đó sẽ có người mang ngươi đi ra ngoài trực tiếp đưa ngươi đi sân bay Nghe vậy, Lâm Ý phản ứng đầu tiên là hoài nghi Ngược lại không phải là hoài nghi Trần Lộ Lị có bấy dập gì, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức dễ dàng đơn giản. Trần Lộ Lị thấy nàng cao mày không biết đang suy nghĩ gì, cho là nàng đổi ý không muốn đi rồi. Lâm Ý Thiển ta cảnh cáo ngươi, không cho đùa bỡn cái trò gì, nếu không ta lập tức để cho hài tử trong bụng ngươi biến mất. Lâm Ý Thiển vội vàng cười lắc đầu, không có không có. Ta chẳng qua là đang kinh ngạc cậu nhỏ đối với ngươi thật sự rất yên tâm, ngươi mới đến một ngày, nơi này liền có người nghe lời ngươi rồi. Trần lộ lị kêu ngạo lạnh rên một tiếng, ta là nơi này nữ chủ nhân, bọn họ nhất định phải nghe ta. Đắm chìm trong kiêu ngạo trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Lâm ý thiện không để ý nàng, lại nhíu mày nổi lên nghi ngờ, nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể Trần Lộ Lị không có khả năng lừa nàng, nàng so nàng càng vi vọng nàng có thể mau rời đi nơi này. Bất quá bây giờ chỉ có thể thử một lần đi không hết cùng lắm là bị bắt trở lại, đi hết mà nói tốt hơn. Ý quốc thời gian tối 8 giờ 40, Lâm Ý Thiển ngồi đang bay trở về quốc nội thủ đô trên máy bay còn giống như nằm mơ, hết thảy đều quá mức dễ dàng quá mức buông lỏng. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Liền khinh địch như vậy rời đi vương quốc Dạ Sâm thoát khỏi Tống Thường Lâm khống chế, hơn nữa còn không có cùng Tống Thường Lâm đối nghịch vương quốc Dạ Sâm người đi theo hắn. Luôn cảm thấy hết thảy các thứ này đều giống như một cái bẫy, một vòng tròn lớn bộ Thang dây thu hồi, cửa máy bay đóng lại hàng một khắc kia, Lâm Ý thiển thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, Về nước trước lại nói, y quốc thủ đô sân bay siêu cấp quý binh bên trong phòng nghỉ ngơi, nam nhân đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy đen như mực bãi đậu máy bay, nhìn lấy chợt đi máy bay, thâm thúy trong con ngươi tràn ngập không thôi cùng bất đắc dĩ. Hội trưởng, mang mũ lưới trai nữ nhân, ăn mặc màu đen rắc kết áo khoác, đi tới sau lưng tống thường lâm, cung kính đứng yên. Tống Thường Lâm đem tầm mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, mắt liếc người phía sau, nàng đi rồi hả? Nữ nhân gật đầu, đi rồi. Tống Thường Lâm lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, máy bay đã rời đi mặt đất, hắn lần này cũng không quay đầu lại xoay người, hướng ngoài cửa đi. Vừa đi vừa đối với đi theo nữ nhân của hắn phân phó nói. Để cho Lai Mỹ đem nửa năm sau công tác đều đẩy rồi, nhất định phải làm được theo kêu theo đến. Hiểu được hai người vừa đi vừa nói hội trưởng phu nhân tự mình thả lâm tiểu thư muốn xử trí như thế nào tống thường lâm khóe miệng kéo một tia cười lạnh tự nhiên sẽ có người xử trí nàng đến cánh cửa hắn bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn lấy đi theo phía sau nữ nhân bạch sắc bạch sắc ngẩng đầu lên lộ ra mú lưới trai tấm kế tiếp khuôn mặt dễ nhìn tống thường lâm đột nhiên nhìn nàng như vậy nàng có chút sợ hãi Hội trưởng, trên mặt tống thường lâm bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hỏi, có cần nghỉ ngơi hay không? Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1724, không biết là em trai hay là muội muội một, bạch sắc sợ hãi lắc đầu, không muốn. Tống Thường Lâm thu hồi nụ cười, ngữ trọng tâm trường lên, nghỉ ngơi về nhà đi. Mặc dù là chậm rãi ngữ khí, nhưng Bạch sắc biết đây là không có thương lượng. Nàng gấp tiến lên một bước, đưa tay ra muốn bắt cánh tay của Tống Thường Lâm, thời khắc mấu chốt, nàng lại hèn mọn lui về, quí đầu xuống nói: Ta chỉ nghĩ ở lại bên người tiểu thiếu gia. Tống Thường Lâm không động dung chút nào. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đường sau này, bắt đầu ngày mai ngươi không cần lại theo ta rồi. Nói xong hắn bước chân, sải bước rời đi. Bạch sắc nhìn lấy nam nhân thon dài bóng lưng càng lúc càng xa, dần dần mà rời đi tầm mắt của nàng, vành mắt nàng đỏ rồi trong mắt đắp lên một tầng hơi nước trong miệng tự lẩm bẩm. Đến cuối cùng, liền ở lại bên người ngươi cơ hội cũng không có sao. Khóc khóc, nàng câu môi tự dễu cười lên. Đưa tay lau một cái nước mắt trên mặt, xoay người hướng tống thường Lâm Phương hướng ngược lại đi rồi. Nghĩ gì vậy? Sáng sớm ngày thứ hai, Vương quốc Dạ Sâm vì hôn thê của tiểu cơ tiên sinh len lén đưa đi tiểu cơ tiên sinh yêu thích thần tượng Miêu yêu chuyện này truyền khắp toàn bộ Vương quốc Dạ Sâm, thậm chí truyền thông đều biết. Mà tiểu cơ tiên sinh lại không có trách cứ, đối với vị hôn thê mình muốn làm gì thì làm không có phản ứng chút nào, có thể thấy hắn đối với vị hôn thê này là có bao nhiêu sủng nhiều dung túng. Lâm ý tiền tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thấy cái này tin tức, bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay hạ xuống, nhưng vẫn còn đang tại chợt đi. Nàng nâng lên cánh tay, gác ở trên cửa sổ, trong đầu dần hiện ra bộ dáng Trần Lộ Lị, mặc dù chưa từng có ấn tượng tốt gì. Ai? Mỗi một người đường đều là mình chọn. Trần Lộ Lị còn rất tỉ mỉ, chuẩn bị cho nàng mũ lưới trai cùng khẩu trang, xuống máy bay sau nàng lần nữa đeo lên, không có hành lý, một người yên lặng đi ra ngoài. Đến lối ra, rất nhiều người đứng ở bên ngoài lan can đón người. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái, ở trong đám người nhìn thấy bóng người nam nhân quen thuộc, nàng kinh ngạc dừng bước Nam nhân cũng nhìn thấy nàng Hai người tầm mắt chống lại, nam nhân cau mày, khóe miệng lại không kềm được, lộ ra nụ cười cưng chiều Lâm ý thiển ngẩn người, phản ứng lại cười còn giống cái hài tử, niệm thâm Nàng nhấc chân thật nhanh chạy ra ngoài Cố niệm thâm chào đón, khoảng cách một bước xa thời điểm, lâm ý thiện nhón chân, giang hai cánh tay chính xác lầu chủ cổ của cố niệm thâm, nhảy tới trên người của hắn, đem hắn ôm chặt lấy rồi. Hình ảnh như vậy, nàng đã từng ảnh tưởng vô số lần, nếu như có cơ hội, nàng cũng nhất định nếu như vậy ôm một cái cố niệm thâm để cho hắn giống như ôm hài tử một dạng ôm lấy nàng. Lâm ý thiện rất gầy, cố niệm thâm ôm không một chút nào cố hết sức. Nhưng khi tâm đứa bé trong bụng của nàng, hắn rất thận trọng đem nàng buông xuống. Dắt tay nàng, hướng bên ngoài đi. Xung quanh có người biết bọn hắn, lấy điện thoại di động chụp dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, bọn họ mỗi một màn, bọn họ không nhìn rồi. Lâm ý tiện tò mò hỏi cố niệm thâm. Sao ngươi lại tới đây? Nàng vốn là nghĩ về nhà mình cho hắn một cái kinh hỉ. Cố niệm thâm tức giận nói. Tống thường Lâm nói ta nếu không tới, hắn còn muốn đem ngươi tóm lại không thả. Quả nhiên, nàng không có đoán sai. Lâm ý thiện quý đầu xuống, suy nghĩ có chút xuất thần, cố niệm thâm nhìn ra hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng ngẩng đầu lên, biếu môi ra vẻ nghi ngờ, nghĩ ngươi làm sao đột nhiên sợ thường Lâm rồi. Cố niệm thâm cau mày. Ta hắn có gì mà sợ? Ta là tôn trọng trưởng bối. Lâm Ý Thiền. Ồ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 1725. Không biết là em trai hay là muội muội hay. Cố niệm thâm trong nháy mắt cảm giác không còn mặt mũi. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh Lâm Ý Thiền. Ngươi cái này nữ nhân ngốc, sau đó phải cùng ta bên người một tấc cũng không rời. Lâm Ý Thiển cũng gia tăng âm lượng. Biết rồi, ngươi cái này đần nam nhân. Hai người liền như vậy một đường cãi và về đến nhà. Hiện ở trong nước thời gian hơn 10 giờ, đèn nhà cũng đều mở ra. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm vào cửa. Phòng khách trên ghế salon ngồi đầy người tống thường văn cùng cố niệm giai đều tại thấy nàng trở lại tất cả mọi người đều kích động đứng lên. Mấy ngày không có gặp mẹ, Lâm Tiểu Ngư trở mình một cách bò dậy, nhảy xuống ghế salon, nhanh hướng Lâm Ý Thiển đa đi, môn mi ta trở về tới rồi. Lâm Ý Thiển ngồi xuống, ôm lấy tiểu tử, tiểu ngư. Ôm thật chặt, nghe mùi trên người tiểu tử, rốt cuộc an tâm rồi. Ngươi đi đâu? Tiểu ngư bĩu môi hỏi Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển mỉm cười trở về hắn. Môn mi một người đi ra ngoài chơi mấy ngày cảm giác cũng không tệ lắm. Lần sau mang Tiểu ngư cùng một chỗ. Tiểu ngư có chút tức giận. Môn mi một người đi ra ngoài chơi không mang theo ta. Ta thật lo lắng cho ngươi cùng mũi mũi nha. À! Lâm Ý Thiển ngẩn người mới trong bụng của nàng tiểu tử. Nàng cười sờ sờ đầu của Tiểu Ngư một cái, ta cùng muội muội đều không sao, không cần lo lắng. Nói xong nàng mới hậu chi hậu giác, chính mình liền như vậy bật thốt lên nói ra muội muội. Khập, ai biết là em gái hay là em trai. Chỉ dâu ngươi có thể coi là trở về tới rồi, ta thật muốn vội muốn chết. Cố niệm sai chạy như bay đến bên cạnh Lâm Ý Thiền, ôm nàng, giống như là bao nhiêu năm không có gặp tựa như nhiệt tình. Ôm rất căng còn nhảy nhót liên hồi. Cố niệm thâm cau mày, không nói hai lời, đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, dùng sức đem nàng cho sốc lên tới kéo đến một bên. Cố niệm dai cánh tay bị bóp rất thương, nàng cau mày rất bất mãn oán trách cố niệm thâm ca ngươi làm gì à. Trên người nàng mặc lấy quần áo ngủ, tay phải còn cầm lấy điều khiển từ xa. Lâm ý thiển vứt cho nàng một cái liếc mắt. Ngươi đây không phải là đang xem tivi sao? Không nhìn ra nàng nơi đó vội muốn chết. Cố niệm dai nói. Ta căn bản không có tâm tư xem tivi, mở tivi lên mà thôi. Nói lấy nàng đem điều khiển từ xa vứt xuống trên ghế salon. Lâm ý thiện không đếm xỉa tới, ồ, một tiếng, rất bình thản. Cố niệm dai đối với nàng đáp lại bất mãn, ta đối với sự quan tâm của ngươi, ngươi liền một cách nha. Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại, ta đây muốn làm sao biểu đạt? Muốn bắt cảm giác của nàng kích rơi nước mắt sao? Cố niệm đường phố bỗng nhiên cười hắc hắc lên tối thiểu cho ta một trâm tấm ảnh ký tên đi. Đến lúc đó lấy đi ra ngoài đấu giá, có thể phát một khoản tiền nhỏ đây. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cố niệm dai cái kia gian hề hề bộ dáng, nàng tức giận nói. Ta cả người đều ở bên cạnh ngươi, ngươi nghĩ làm sao chiếu liền làm sao chiếu. Nói lấy nàng tiến lên một bước, đứng đến bên cạnh cố niệm dai. Cố niệm dai lại sau lưng ôm nàng, nhìn lấy mặt của nàng, nàng đến bây giờ còn không thể tin được, nàng phấn rất nhiều năm thần tượng lại là Lâm Ý Thiển, nàng chỉ dâu. Ai ai ai, tại sao ta cảm giác cùng nằm mơ, làm sao chỉ dâu ta liền là thần tượng của ta đây. Nói xong nàng nhón chân thừa dịp Lâm Ý Thiển chưa chuẩn bị tại trên mặt của Lâm Ý Thiển hôn một cái. Sau đó lại biếu môi rất buồn giàu, ta có chút hối hận làm miêu yêu phen não tàn đã nhiều năm như vậy. Lâm Ý Thiển tò mò hỏi. Tại sao? Cố niệm Sai nói. Cảm giác đánh mặt nữa à, ta khi còn bé chán phép ngươi như vậy, từ nhỏ phép đến lớn. Tốt thật mất mặt. Lâm Ý Thiển. Làm sao sẽ có như vậy quấn quýt đáng yêu cô em chồng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1726. Nữ hài tử muốn xè đặt một chút một. Nàng không được đưa tay bóp bóp cố niệm dai mặt cắn răng nghiến lời nói. Mặt còn không có sưng có thể tiếp tục đánh Hai người hôn không được Ú niệm thâm nhìn lấy rất không thoải mái Bọn họ cũng mấy ngày không gặp Mới vừa mới thấy được Làm sao không thấy nàng đối với hắn lại là hôn Lại là ôm lại là bóp Suy nghĩ hắn đi tới bên cạnh lâm ý thiện Nắm cổ tay của nàng Cưỡng ép đem nàng kéo đến bên người Chuẩn bị lên lầu Cố niệm dai kéo lại Lâm Ý Thiển lính một cái cánh tay, chỉ dâu ngươi chờ một chút. Nàng còn có rất nhiều bát quái không có phá đây. Lâm Ý Thiển quay đầu nghi hoặc nhìn cố niệm dai, cố niệm dai trước liếc nhìn cố niệm thâm, sau đó xít lại gần lỗ tai Lâm Ý Thiển nhỏ giọng hỏi. Lại nói cái kia cái gì vương quốc giả sâm tiểu cơ tiên sinh thật sự yêu thích ngươi à? Thanh âm của nàng mặc dù rất nhỏ, nhưng cố niệm thâm vẫn có thể nghe được. Mặt của cố niệm thâm trong nháy mắt đen như đáy nồi. Muốn đem cố niệm dai sốc lên tới ném ra ngoài chết xét Xem ra cái này kinh sợ bánh bao còn không biết thân phận của Tống Thường Lâm Suy nghĩ, nàng âm thầm cười một tiếng quyết định treo chọc một chút nàng Vậy ngươi hy vọng là thật hay giả Nàng chọn một cách lông mày, rất có hứng thú nhìn lấy cố niệm dai Cố niệm giai chọn vẹn phát huy tưởng tượng của mình trở về lâm ý thiền quan phương đã thừa nhận, một mực đang. Ở sau lưng người ủng hộ ngươi chính là tiểu cơ tiên sinh đó, nếu như không phải là rất thích ngươi, mới không sẽ làm như vậy đây. Nói một chút, trong đầu của nàng triển khai một quyển tiểu thuyết tình cảm ông trời của ta rồi, giống như trong tiểu thuyết tình tiết tổng giám đốc bá đạo cùng cô bé lọ lem. Bỗng nhiên. Nàng cảm giác được sau lưng chợt lạnh, ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm. Nhìn thấy cố niệm thâm biến thành màu đen mặt trong nội tâm nàng đặc biệt thoải mái. Không cố kịa chút nào đối với cố niệm thâm chập chập lắc đầu ca tình địch của ngươi trâu bò vãi. Ta thật thay ngươi lo lắng đây. Lâm ý tiện rất kinh ngạc, mấy ngày không thấy cái này kinh sợ bánh bao lá gan làm sao mập thành như vậy rồi hả? Đây là một cái giả bánh bao chứ? Cố niệm thâm hai tay miết chặt nắm chặt quả đấm, dần dữ hỏi cố niệm dai. Ngươi tại sao còn không đi trường học? Ngươi hung cái gì hung? Cố niệm dai không có chút nào sợ hắn, mười phần phấn khích trở về hắn. Hiện tại trương cảnh ngộ là bạn trai ta, hắn đến nghe ta, ngươi còn có chiêu số gì sử dụng hết ra. Cố niệm thâm. Lâm ý thiền, Nguyên lai là sau lưng có người làm chỗ dựa rồi. Không trách như vậy phiêu đây. Tống Thường Văn đứng ở vế salon bên kia, nhìn lấy bọn họ bên kia hình ảnh, không được dương lên khóe miệng. Nàng hai tay khoanh tay, ôm thật chặt chính mình. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đặt ở phía dưới bậc thang bàn thờ, trắng đen hình ảnh di ảnh nam nhân trên mặt anh Tuấn, nụ cười nhạt giống như là hướng về phía nàng. Nàng tót miệng, rất hiếm có lộ ra răng cặp mắt đỏ lên. Ánh mắt lâm ý thiển lơ đã quét đến Tống Thường Văn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thường Văn như vậy cười, cười làm cho người đau lòng, nàng thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong nhà không biết lúc nào nhiều hơn nam nhân di ảnh. Không cần hỏi cũng biết, đó là cha của cố niệm thâm. Nàng đẩy ra cố niệm thâm đi tới trước mặt Tống Thường Văn, dối hai tay nắm lên Tống Thường Văn một cái tay, mẹ, để cho ngươi lo lắng. Tống Thường Văn bận rộn thu tầm mắt lại đối với Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, không có việc gì là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Nàng cũng nâng lên một cái tay khác, ở trên nu bàn tay của Lâm Ý Thiển vỗ một cái. Ôn nhiệt mềm mại lòng bàn tay, lại để cho Lâm Ý Thiển đối với Tống Thường Văn lại có nhận thức mới. Nàng cho là, lánh khốc như vậy, huyết dịch đều là lạnh. Nguyên lai like không phải là... Nàng là một cái có yêu, có nhiệt huyết nữ nhân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1727. Nữ hài tử muốn xe đặt một chút hay. Cói đời này có người nữ nhân nào không hướng tới bị nhân ái đây. Vương quốc xạ sâm. Đưa đi lâm ý thiện trần lộ lị tại tiểu cơ tiên sinh nhà ở bên trong chính thức đem mình làm thành tiểu cơ phu nhân. Tất cả mọi người đều đối với nàng an tiền mã hậu. Tống thường lâm để cho người cho nàng đưa rất nhiều quần áo, mấy cái người giúp việc cho tới trưa thời gian cũng không có thu thập xong. Nàng đứng ở căn chứa đồ cánh cửa chỉ huy. cái đó ca sĩ nữ đây. Bỗng nhiên cửa phòng truyền tới một bá đạo thanh âm nữ nhân, Trần Lộ Lệ hướng cánh cửa nhìn lại, mái tóc dài màu vàng ấm nữ hài xinh đẹp, sau lưng mang theo hai cái xuyên áo sơ mi trắng bảo tiêu. Khí thế hung hùng. Trần Lộ Lệ cũng rất không hữu hảo thái độ đáp lại, "Ngươi là người nào?" Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân tư thế. Lúc này, phòng giữ quần áo có người giúp việc đi ra. Nhìn người tới, bận rộn 90 độ khom người chào hỏi, quen đi xe tiểu thư. Ở trong phòng giữ quần áo đám người hầu nghe được, liên tục không ngừng đều chạy đến cùng quen đi xe chào hỏi. Trần lộ lịa nhìn lấy phản ứng của bọn họ, biết nữ nhân trước mắt này thân phận khẳng định không bình thường. Nhưng, nàng bây giờ là cách nhà này nữ chủ nhân, cũng là cái này vương quốc tương lai nữ chủ nhân. Ở chỗ này nữ nhân, thân phận của ai có nàng cao quý. Suy nghĩ, nàng càng ngày càng vinh vang đắc ý lên. Quen đi xe một mặt địch ý nhìn lấy Trần Lộ Lịa, hỏi ngược lại. Ngươi là người nào? Không đợi Trần Lộ Lịa trở về nàng, một cách người giúp việc cướp trước một bước cho nàng giới thiệu. Quen đi xe tiểu thư, đây là chúng ta vị hôn thê của tiểu cơ tiên sinh Trần. Nghe vậy, quen đi xe đối với Trần Lộ Lịa địch ý sâu hơn, ngươi chính là cơ vị hôn thê. Nàng bước chân từng bước từng bước đến gần Trần Lộ Lị Sau lưng bảo tiêu từ đầu đến cuối một tất cũng không rời đi theo nàng Trần Lộ Lị hất càm lên Rất đắc ý trở về quen đi xe Ta là Quen đi xe đi tới khoảng cách Trần Lộ Lị còn có một bước nhỏ khoảng cách Thời điểm dừng lại trong mắt chợt hiện đâm người hàn quang Cắn răng hỏi Nghe nói trong mắt ngươi không tha cho cát Đem cơ yêu thích ca sĩ nữ đều cho đưa đi Trần Lộ Lị còn không biết thân phận của Lâm Ý Thiển, nàng nghi ngờ hỏi. Cái gì ca sĩ nữ? Ba, quen đi re không nói hai lời, nâng tay lên tải trên mặt của Trần Lộ Lị đánh một cái tát. Đột nhiên xuất hiện, Trần Lộ Lị không chút nào phòng bị, nàng trước che lấy bị đánh mặt ngẩn người một chút, phản ứng lại cũng dơ tay lên muốn trả về đi. Sau lưng quen đi re cùng hai người hộ vệ đồng loạt tiến lên bắt được cổ tay của Trần Lộ Lịa. A, Cổ tay của Trần Lộ Lịa xương thiếu chút nữa bị bóp nát, đau kêu một tiếng, khom người xuống. Quen đi re cho hai người hộ vệ nháy mắt, bảo tiêu mới buông lỏng tay Trần Lộ Lịa. Sau đó nàng lại đi trước mặt Trần Lộ Lịa ếp tới gần một chút, trong mắt trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn lấy Trần Lộ Lịa. Ngươi nữ nhân này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, lại dám như vậy khiêu khích cơ quyền uy, ngươi ị vào cái gì? Trần lộ lịa không phục lớn ngực trở về quen đi xe, ị vào ta là vì hôn thê của hắn, là hắn tương lai vợ. Nàng kéo một bên khóe miệng, ánh mắt tàn nhẫn. Đối với quen đi xe không hề sợ hãi chút nào. Quen đi xe cười lạnh, ở nơi này trong vương quốc còn không có cách nào một nữ nhân dám nói chuyện với ta như vậy. Những lời này giống như là đang cảnh cáo, cũng giống là đang ám chỉ. Nói xong nàng không có lại cho trần lộ lị cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi rồi. Quen đi xe ra cửa, nữ phụ tá trẻ tuổi vội vội vàng vàng nghênh hướng nàng tiểu thư đã tra được cách đó ca sĩ nữ, nàng đến Trung Quốc về nhà còn phái người đi xử trí sao còn không thấy được sao hôn an sợ căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện chương một nữ hài tử muốn xe đặt một chút ba quen đi nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay chỉ bên trong phòng nói Chân chính uy hiếp được ta là nữ nhân này, cái đó ca sĩ nữ bị đưa đi cơ liền tìm đều không có tìm. Nữ phụ tá lập tức hiểu ý của quen đi xe, gật đầu tiểu thư yên tâm, cái này trong vương quốc, không có nữ nhân nào có thể uy hiếp được ngài địa vị. Quen đi xe lánh khúc nhìn lấy phương xa, khóe miệng kéo một vết tàn nhẫn, có thể xứng với hội trưởng phu nhân, có thể đứng ở cơ nữ nhân bên người, chỉ có thể là ta quen đi xe. Hai ngày sau. Lâm Ý Thiển thời gian mang thai phản ứng càng ngày càng lớn, ăn một chút liền phun rồi, thật vất vả uống một chút cháo ấm áp buổi chiều, nàng tại trên ban công nằm xuống. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, là Cố Niệm Gai, vội vội vàng vàng, không biết phát sinh đại sự gì. Chỉ dâu ngươi đã nghe nói sao? Cố Niệm Gai đường đua thở hổn hển chạy đến bên cạnh Lâm Ý Thiển ngồi xuống. Lâm Ý Thiển cũng có thể cảm giác được nhịp tim đập của nàng thật là nhanh. Xem ra là thực sự phát sinh chuyện thiên đại rồi, nàng tò mò hỏi. Cái gì? Cố niệm sai nói. Trần lộ lịa nữ nhân kia tại ý quốc lúc du lịch chợt chân rơi hải lý chết chìm. Nói xong nàng nuốt nước miếng một cái có thể thấy có bao nhiêu khẩn trương. Lâm Ý Thiển xứng sờ. Dần dần, nàng đem tầm mắt theo trên mặt của cố niệm dai rời đi, nhìn ra phía ngoài Một hồi lâu, nàng ồ, một tiếng Nghe vào không có cái gì gần sóng Cái phản ứng này để cho cố niệm dai cảm thấy rất kỳ quái Chị dâu ngươi phản ứng làm sao như vậy bình thản Ta muốn làm sao phản ứng Lâm ý thiện nhún nhún vai, ta cùng nàng lại không quen Nói lấy nàng đưa tay ở một bên trên bàn nhỏ mâm trái cây bên trong cầm một khối trái cây nhét vào trong miệng Không yên lòng nhai Đường Đều là tự chọn Cố niệm giai nghe xong lời của Lâm Ý Thiển cảm thấy cũng có đạo lý Cũng là ngược lại ta đối với nàng cũng không có ấn tượng gì tốt Nhưng nàng vẫn cảm thấy quá đột nhiên quá làm người ta kinh ngạc rồi là có chút nhỏ phép Nhưng cũng không trở thành muốn để cho nàng chết mức độ, bà ngoại nhà mẹ bên kia đều nổ rồi, nghe nói bên kia thái gia gia không chịu nổi đả kích, ngã xuống, vào bệnh viện thiếu chút nữa không có cấp cứu lại được. Lâm ý tiến biết tâm sự của nàng hiền lành, là tại cảm thấy tiếc cho. Nàng quay đầu đưa tay tại trên đầu của cố niệm dai xoa xoa, thấy chưa, không thể tự mình đi bờ biển chơi, rất nguy hiểm. Cố niệm dai gật đầu, ừ. Sau đó nàng đứng dậy đi bên cạnh tiểu ngư trên băng ghế nhỏ ngồi xuống Cũng đưa tay cầm khối trái cây ăn Nhai nhai đột nhiên nghĩ tới cái gì đúng rồi Nàng nhìn lâm ý thiện hỏi Lại nói ta chừng mấy ngày không thấy cậu nhỏ ta rồi hắn đi đâu Lâm ý thiện lắc đầu không biết Cố niệm sai lo lắng cho tống thường lâm trần lộ lị là vì hôn thê của hắn Hắn hiện tại thích Trần Lộ Ly, khẳng định rất thương tâm đi. Nói xong nàng đau lòng thở dài, cậu nhỏ ta chân mình khổ. Thích ngươi, ngươi không biết phải trái không thích hắn, hắn thật vất và thích người khác, lại chết. Lâm Ý Thiển nghe không nổi nữa, ngồi thẳng người cầm khối trái cây nhét vào trong miệng của Cố Niệm Giai, ngươi hoàn tốt chính ngươi đi. Sau đó nàng đứng lên hướng trong căn phòng đi, vừa đi vừa đối với phía sau Cố Niệm Giai nói Vội vàng trở về trường học đi học đi, không muốn ý vào trương cảnh ngộ đối với ngươi tốt ngươi liền vô pháp vô thiên. Biết rồi. Cố niệm sai bưng lên mâm trái cây vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa nói. Ta đêm nay cùng trương cảnh ngộ tứ tỉ ăn bữa cơm, ngày mai liền trở về trường học rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1729 Nữ hài tử muốn xe đặt một chút bốn Nhắc tới tôn duyệt nhiên Lâm ý thiện không nhịn được bát quái một cái Quay đầu lại hỏi cố niệm sai Nàng tứ tỷ đuổi tới lục thần rồi sao Cố niệm sai nói Nói là đã ở đến lục thần nhà đi rồi Nàng bưng lấy mâm trái tây Ăn phi thường cao hứng Lâm Ý Thiển kinh ngạc, à, nhanh như vậy sao? Hiện tại tuổi trẻ nói yêu đương đều trực tiếp như vậy, không có mấy ngày liền đi nhà đàn trai ở rồi hả? Cú niệm dai tao mày, bà nội của lục thần bị bệnh, nàng đi làm hộ công rồi, ta nói nàng thật là không có tiền đồ, vì một người nam nhân như vậy hèn mọn. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Ý tiễn buồn cười nói, đây là làm hộ công làm viện rồi để cho cố niệm say ban đầu tôn duyệt nhiên giả trang hộ công đi chiếu cố chuyện của nàng, nàng lại không nhịn được nhổ nước bọt lâm ý thiền. Ngươi còn nói sao? khi đó các ngươi đóng lại hỏa để gặp ta. Lâm ý thiền, người ta tỉ tỉ nguyện ý chiếu ấu ngươi chuyện thật tốt. cố niệm say, dạ dạ dạ, bà bà ta người một nhà đều rất tốt. Lâm ý thiền, cũng không sợ bị. cố niệm say ta còn so ra kém ngươi, 18 tuổi đi ngủ anh ta. Lâm ý Thiền, Cố Niệm Gai cùng tôn duyệt nhiên ăn cơm xong đến lầu một đi ngang qua một cái bán ngọt ốm tiệm, hai người không nhịn được lại ngồi xuống. Khí trời lạnh, Cố Niệm Gai điểm một cái tiểu điểm ốm cho đỡ thèm, tôn duyệt nhiên mua một cái ly lớn. Bàn bên cạnh ngồi một đôi tình lữ, nữ hài một mực đang ở đút nam hài ăn kem, nam hài đang chơi điện thoại di động. Cố niệm dai nhìn lấy rất không vừa mắt, dướng cổ lên xít lại gần tôn duyệt nhiên, nhỏ giọng nói. Ta cùng ngươi nói, không muốn làm liếm chó, liếm chó không có tôn nghiêm. Tôn duyệt nhiên vứt cho cố niệm dai một cái e liếc mắt, ngươi mới liếm chó đây, ta thì sẽ không làm liếm chó. Nàng múc một muỗng lớn mứt ô mai nhét vào trong miệng. Ngươi đều chạy trong nhà người ta làm người giúp việc chiếu cấu người rồi, còn chưa phải là liếm chó là cái gì Cố niệm dai rất khinh bị tôn duyệt nhiên hành vi cảnh cáo nàng Ngươi không muốn cho trương gia chúng ta mất thể diện ta cho ngươi biết Tôn duyệt nhiên cau mày, cái gì các ngươi trương gia, ngươi còn chưa phải là trương gia Cố niệm dai hừ lạnh, sau đó cẩn thận ta không cho ngươi về nhà mẹ đẻ Trong miệng Tôn Duyệt Nhiên phát ra hai tiếng cười lạnh, ha ha, nhìn đem ngươi khả năng. Nàng một muỗng không đợi một muỗng ăn kem. Ly lớn, mắt thấy liền muốn thấy đáy, cố niệm dai hỏi. Ăn lạnh nhiều như thế, không sợ đau bụng ạc. Tôn Duyệt Nhiên nói, ta dạ dày rất tốt. Lời còn chưa dứt, nàng mi tâm bỗng nhiên co quắp, ngay sau đó buông xuống ly cùng cái muỗng. Hai tay bưng kín bụng. Cố niệm sai bận rộn quan tâm hỏi. Thế nào? Tôn duyệt nhiên cau mày thống khổ nói. Đau bụng. Cố niệm sai. Cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh đi, không phải là dạ dày rất tốt sao? Ta quên mất, gì cả ta mẹ. Tôn duyệt nhiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không giống như là lắp đặt cố niệm sai vội vàng vứt bỏ trong tay ngọt ốm đứng dậy đến tôn duyệt nhiên bên kia ta đi ngươi thật sự là heo nếu không phải là cô tỷ nàng thật trực tiếp mắng đi ra rồi kinh nguyệt còn ăn như vậy nhiều kem thật không biết làm sao sẽ có như vậy trí chứng cô tỷ trước còn khoác lác là học bá học hành gì bá chính là một cái trí chứng Nàng đem tôn duyệt nhiên kéo lên Có thể tôn duyệt nhiên phản phất không thẳng lên được eo Nàng sốt ruột không biết làm sao Ngươi có được hay không ạ Tôn duyệt nhiên cắn răng thống khổ nói Thật là đau Ngươi nhanh cho ta làm ly nước nóng Đầu ngón tay của nàng lạnh như băng Cố niệm dai dọa sợ Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi Hôn an Sở căng đan lão tông, Tác giả Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1730 nữ hải tử muốn xe đặt một chút năm bởi vì lục thần tại bệnh viện để nhất bệnh viện đường đi cũng quen thuộc nàng không hề nghĩ ngợi liền đem tôn duyệt nhiên đưa đến để đế nhất bệnh viện trên đường liền cho lục thần gọi điện thoại lục thần tại điều trị gấp chờ bọn hắn Uống nước nóng ăn ngừng đau mảnh, Tôn Duyệt Nhiên đau mới thoáng hóa giải một chút. Nằm ở phòng cấp cứu trên giường bệnh, uể oải. Lục thần lúc này mới hỏi. Các ngươi làm gì? Cố niệm sai nói. Nàng kinh nguyệt, ăn rất nhiều kem. Lục thần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tôn Duyệt Nhiên thật là heo. Tôn Duyệt Nhiên ngượng ngùng cầm ly che lại mặt. Làm sao bây giờ bị mắng đều thật hạnh phúc. À, à. cố niệm sai cũng tiếp một câu, ta cũng cảm thấy như vậy Tôn Duyệt Nhiên cầm đời sau tàn bạo trợn mắt nhìn cố niệm sai Ta là chỉ ngươi, ngươi muốn tôn trọng ta Cố niệm sai Mới không có như vậy trí trướng tỷ tỷ đây Lục thần thừa dịp hai người gây gỗ công phu Không biết từ nơi nào lấy được đường đỏ cho Tôn Duyệt Nhiên vọt một ly nước đường đỏ Đưa cho Tôn Duyệt Nhiên uống vào Tay phải còn cầm một ấm áp tay bảo cùng nhau đưa cho Tôn Duyệt Nhiên Tôn Duyệt Nhiên nhận lấy nước đường đỏ trên mặt nổi lên đỏ ứng Vẫn chưa có người nào cho ta nấu qua nước đường đỏ đây Nàng cắn môi thẻn thùng nhưng lại Để cho cố niệm dai mắt trợn trắng trăng Thật có thể giả bộ Lục thần không để ý đến Tôn Duyệt Nhiên thẻn thùng trực tiếp đem ấm áp tay bảo ném trên chân nàng cầm lấy Xoay người muốn đi Tôn duyệt nhiên dối tay nắm lấy cổ tay hắn, cái này không đủ ấm áp, không được. Lục thần cao mày, chỉ có cái này. Tôn duyệt nhiên cắn môi nhăn nhó một cái, sau đó nhìn chằm chằm tay lục thần. Ngươi không biết dùng tay cho ta che đẩy, che đẩy à? Mặt soạt một cái, có thể đi giao lộ đang ăn khách đèn rồi. Cố niệm sai. Thật không biết xấu hổ. Làm sao sẽ có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, bọn họ rốt cuộc làm sao làm được. Cố niệm sai một bên trong lòng mắng tôn duyệt nhiên, vừa nhìn chằm chằm lục thần, trong đầu nghĩ hắn chắc chắn sẽ không đồng ý dùng tay cho tôn duyệt nhiên che đẩy bụng, lấy nàng đối với lục thần lý giải. Ai biết? Lục thần lại đưa tay ra rồi. Cầm đi. Nhàn nhạt hai chữ, mang theo nồng nặc giọng mũi. Ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Cố niệm Gai vui mừng chính mình không đang uống nước, nếu không khẳng định phun ra ngoài rồi. Chuyện này, đây là nàng nhận biết lục thần ca sao? À, à. Chính Tôn Duyệt Nhiên cũng không ngờ rằng lục thần sẽ thật sự cho tay nàng sưởng sốt một chút phản ứng lại kích động không biết như thế nào cho phải nắm tay lục thần hướng trên bụng thả. Cố niệm Gai cả kinh cầm đều muốn rớt xuống trời ơi. Không được, không được hắn không nhìn nổi, nàng bắt chuyện đều không đánh trực tiếp sách bao chạy ra cửa rồi, ra chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động cho trương cảnh ngộ gọi điện thoại, điện thoại kết nối, không đợi trương cảnh ngộ cái kia vừa mở miệng, nàng giống như là báo cáo quân tình khẩn cấp một dạng cùng trương cảnh ngộ báo cáo, lão sư lão sư ta nói cho ngươi một chuyện, trương cảnh ngộ âm thanh rất ôn nhu cái gì, cố niệm sai. Ngươi tứ tỷ nói yêu đương rồi. Nói xong nói trả về đầu liếc mắt nhìn. Tiếp theo sau đó đi về phía trước. Điện thoại bên kia Trương Cảnh Ngộ nghe được tin tức này cũng không có quá lớn phản ứng. ấm. Cố niệm Gai vẫn còn trong khiếp sợ cùng lục thần ca nói yêu đương rồi. Thật tốt thần kỳ. Trương Cảnh Ngộ. Không phải là một mực đăng. Ở đuổi theo sao? Cố niệm Gai. Lục thần cách lại coi trọng ngươi tứ tỷ quả thật là không thể tin được. Trương cảnh ngộ. Ta tứ tỷ điều kiện rất kém cỏi, Cố niệm dai vội vàng đổi lời nói rồi, không đúng không đúng, chẳng qua là cảm thấy lục thần ta là không dính khói bụi trần gian nam tử, không nghĩ tới cũng tin tưởng tình yêu.